Chị Thế Tà Quân Tập 249 Chiến trường, chiến hữu, chính là trả giá như vậy. Chỉ cần ngươi sống chuẩn bị, lúc nào cũng có thể bị chiến hữu của mình mà hy sinh. Chiến hữu của mình mới có thể xả thân cứu giúp ngươi lâm vào bi kịch. Nếu trong chiến đấu, người nào cũng tư lợi, lo lắng cho mạng sống của mình, thì chắc chắn người chết nhanh nhất chính là người Bởi vì ai cũng cảm thấy, hy sinh tính mạng của mình đi cứu một tên như vậy thật không đáng giá. Tổng lực chiến đấu, bao giờ cũng là cuộn sinh tử, đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn toàn ngưng tụ mà phát huy. Mà lựa chọn lúc này của Ưng Bắc Không và Phong quyển Vân chính là hoàn thành bước ngưng tụ cuối cùng của toàn bộ chi quân đội này. Mai Tuyết Yên hiểu suy nghĩ của bọn họ, tuy có lo lắng nhưng không hề ngăn trở. Hiện tại, cho dù đối mặt với hy sinh, cũng phải lo lắng cho an toàn của cả đại lục. Xong cho dù muốn hy sinh, cũng phải xem là người nào hy sinh, hy sinh như thế nào, mới có giá trị. Phần giá trị này, không phải là có thể sát thương nhiều, hay ít địch nhân, mà chính là, có thể, khích lệ đội ngũ của mình được bao nhiêu. Mà tạo quân phủ dòng chính, ở thời điểm này, không hề nghi ngờ, chính là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên Mai Tuyết Yên đáp ứng ưng bác không, rồi cũng không yêu cầu gì thêm. Hổ vương, hổ liệt địa, đi theo bên cạnh nàng lập tức sinh chiến, muốn xuất lĩnh ba ngàn đệ tử tinh nhuệ của hổ tộc, làm đội thứ hai để lên tuyến đầu trận địa. Mai Tuyết Yên đáp ứng hổ vương, sắc mặt bình thẳng như nước, trong lòng lời nội sống, khó đè nén xuống. Lấy sự thông tuệ của nàng, làm sao không trọa? Ân bác không cũng phong quyển vân vì thiên phạt, vì chiến lực của tất cả quân đệ có thể tâm chi ngưng kết. Quyết định chọn vị trí có khả năng phải hy sinh cao nhất. Mà Hổ phương lần này cầu sinh mục đích cũng vô cùng đơn giản, cho dù ba nghịn hộ tộc và bản thân hắn phải tự bào. Toàn bộ hy sinh cũng cố gắng bảo vệ đám quân đệ, của tạ quân phủ của ưng bác không, có thể trở về càng nhiều càng tốt. Người có thể vì ta không để ý sinh tử, ta liền có thể vì người không tiếc hết thảy. Tuy rằng người là tà quân phủ, ta là thiên phạt. Ta là huyền thú, người là nhân loại. Nhưng vào giờ khác này, chúng ta chắc chắn là quân đệ, cùng sinh cùng tử, bất đi, bất khỉ. Sau lưng của ta, có thể yên tâm vào cho đối phương. Mà ngoài hắn ra, các vị thú vương cũng nắm chặt. Hết thảy thời gian để tận dụng Khiến cho bọn thuộc hạ Vội vàng huấn luyện Để cho phản ứng tốc độ cùng công lực của mình Đều tăng lên Hạc vương cơ hội cái cách Thời gian một nén nhăn liền mệnh lệnh huyền thú phi hạnh Dưới chứng mình cất cánh Sau đó đáp xuống một loại chặt chẽ Làm cho đạo phòng tuyến thật dài Còn có trước nhiều Phi hạnh huyền thú Vẫn duy trì trạng thái tùy thời có thể cất cánh Trên đường Thậm chí, cũng đã có các chiến sĩ thiên phạt lưng hùm vai gấu đang ngồi, chỉ cần tra lệnh một tiếng, ngay lập tức có thể cất cảnh, bay đến mục tiêu. Mà Tam Đại Thánh Địa, phương diện dân thủ dưới sự hướng dẫn của cổ hạng, tất cả mọi người giữ vững trạng thái bình thường, tỉnh dưỡng nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi có chuyện phát sinh, cổ hạng yêu cầu là quyết không thể để cho thiên phạt thinh thượng những người thánh địa chúng ta, coi như lần này. Tất cả mọi người chết sạch hết, cũng phải bảo vệ tuôn nghiêm của Thánh Địa, cho dù vì thế mà lần này trở thành lần cuối cùng. Tất cả, chúng ta trả sức bảo vệ nó. Đúng là câu nói cuối cùng kia, hoàn toàn dẫn phát các cao thủ tam đại Thánh Địa đều chết quyết chiến Khắp nơi là một bánh trầm ngưng, không khí ngưng trọng chưa từng có, gươm tuốt vỏ nỏ dương dày. Mọi người đều toàn lực chuẩn bị chiến đấu, nhất là Hùng Khai Sơn, Từng chảy nước mắt mà nói, tiểu ưng trước khi chết, từng trình trọng nhắc quà với ta, ẩn thân thuộc cái dị tộc, có nhược điểm, hỗn chiến sẽ gặp rất nhiều bất lợi, một khi ở trạng thái ẩn thân, lực phòng ngự của dị tộc nhân, liên tuột xuống đến mức thấp nhất. Phát hiện này, ta nhất định phải chuyển cáo cho đại tỷ và tỷ phù biết. Mà tin tức này cũng khiến cho Mai Tuyết Yên coi trọng. Mai Tuyết Yên câu mày, đi tới đi lùi. Nghĩ như thế nào mới có thể lợi dụng tốt, nhược điểm này? Có một điểm khẳng định là nếu yếu điểm này có thể lợi dụng tốt tuyệt đối, có thể cho cao thủ ẩn thân của dị tộc nhân, một đả kích cực kỳ trầm trọng, thậm chí là có tính chất hủy diệt. Nếu là chiến thuật thành công, hơn nữa nếu thành quả chiến đấu lý tưởng, đủ đã khiến đến bọn hắn trong hụm chiến, không dám thi triển ẩn thân chiến thuật, mà chỉ cần bọn hắn không thi triển kỹ năng ẩn thân chết tiệt nọ chiến sĩ bên mình còn sợ gì. Lúc trước trong chiến đấu, nhất đầu nhất chính là, động một chút, lại không hiểu luyện biến đầu mất, còn tạo ra thương vong cho bên này nhiều đến khó hiểu, cũng chính bởi những thứ kia, hệ động cái luyện biến mất. Nhưng nàng câu bảy suy nghĩ thật lâu sau. Trước mắt mặc dù có thể lợi dụng nhược điểm này, lại Thủy chung không nghĩ ra có thể thực hành như thế nào. Trong lúc Mai Tuyết Yên lâm vào trầm tự tần lực suy nghĩ, Quân đại thiếu gia cao cao xuất hiện. Hiện tại trên người quân mặt Tà dường như có thêm một cái gì đó. Cụ thể là cái gì? Là người trong cuộc nhưng Mai Tuyết Yên cũng không rõ ràng. Trực tiếp chính là khó có thể hình dung. Cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được. Quân Mạc tạ tự hữu không giống với lúc trước, rất không giống. Trên thực tế quân mặt tạ cũng có loại cảm giác khác thường này. Lần này sau khi hấp thu xong lùi kiếp, quân mạc tà lập tức trở lại bên trong hồng quân tháp, tiến hành điều tức, thuận tiện hô to vài tiếng. Pháp tiết cảm xúc buồn bực xấu hổ một chút, vô tình phát hiện hồng quân tháp tự hồ không giống với trước đây, giống như một đời xa lạ nào đó, nhưng cũng không có đặt đến điểm giới hạn. Đối với một chút biến hóa cổ quái này, làm cho quân mạc tà kinh ngạc không thùy, nghi vững không thùy. Cùng lúc đó, quân đại thiếu gia còn cảm giác được, Cạnh giới của mình lại tăng thêm rồi. cô vẻ như chính là dấu hiệu trước khi đột phá. Nguyên nhân không có tưởng tượng. Biến cố này khẳng định đều là bởi vì Hồng Quân Tháp hấp thu quá nhiều lôi điện lực. Cảm giác tuy rằng cổ quái nhưng cũng là phát triển theo hướng có lời. Có lẽ hấp thu đại lượng lôi điện lực là có thể giúp ta gia tăng tốc độ đột phá, tăng thực lực lên sao? Đối với điểm này, bản thân quân mặt tại có chút không nắm bắt được, cũng là không rõ ràng lắm. Đúng là căn cứ vào nguyên nhân này mới ở bên trong hồng quân tháp thêm một ít thời gian để xâm nhập nghiên cứu chuyện này. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, chính là khoảng thời gian này, chính mình chẳng những không biết được vì sao lại thế này, ngược lại càng ngày càng hồ đồ hơn nữa bên ngoài, còn bỏ lỡ để nhất cao thủ của dị tộc nhân, bỏ lỡ đoàn đối thoại giữa tam đại thế lực quân đại thiếu dậm chân đấm ngực quả thật có chút hối hận nếu là vừa trôi có mình ở đây nói gì cũng không thể để vị kia cứ như vậy mà đi à dù nói thế nào cũng phải để hắn chân chính bị đánh một lần à quân đại thiếu than ngắn thở dài thật sâu vì chính mình bỏ lỡ cơ hội trời cho như vậy sau đó lại hối hận người ta đã nói chọn tới đánh rồi chính mình lại có thể bỏ lỡ một cơ hội như vậy đương nhiên Nếu thật sự là muốn đánh như lời nói, quân đại thiếu cũng chỉ có thể dùng viêm hoàng chi quyết đánh. Nhất định là không biết sẽ ra cái dạng gì à. Đến gì kia? Ừ, chính là cái gì kia? Trong lòng thở dài một phen, cảm thấy mất mát lầu bầu mãi không thôi, khiến cho Mai Tuyết Yên lông mày dựng thẳng. Cảm thắng rất nhiều quân đại thiếu gia cho đến bây giờ mới phát hiện, Mai Tuyết Yên tự hữu có chút tâm sự nặng nề, vội vàng tỏ cha ân cần hỏi. Ma Tuyết Yên cao mày đem chuyện này nói lại một lần, sắc mặt quân mặt ta tức thị trở nên ngân trọng. Nếu là có thể đem chuyện này lợi dụng tốt, không thể nghi ngờ việc này sẽ là một lợi khí. ân Vương mặc dù thành công phát hiện được nhược điểm này, nhưng mà lúc đó thứ nhất binh lực yếu kém, thứ hai đã không còn sức lực mà ứng biến, thứ ba tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, căn bản là khó có thể thực hành thủ đoạn một cách hiệu quả. Đến nỗi Hùng Vương, ày, nếu mà hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Hắn đã không phải là hùng vương rồi. Đây là tiểu ưng, trước khi chết lưu lại cho chúng ta kế hoạch phá địch. Đúng là lợi khí để đối phó vì tộc nhân. chúng ta quyết không thể tiến hành sơ xuất được. Kế hoạch này, có lẽ có thể có phương pháp đối phó chiến lược cao cấp của ngoài tộc nhân. Ma Thước Yên cắn môi kiên định nói quân đệ của mình phải trả giá bằng cái chết, lấy được tin tức này, trong lòng Mai Thước Yên tự nhiên là coi trọng đến cực điểm. Ta biết. Càng hiểu được trình độ trọng yếu của tin tức này. khuôn mặt ta, mặt trầm ngâm, đi qua đi lại, lòng mày nhớ lại tận lực suy tư. Trong lòng lướt qua tất cả, các trần điển hình mình đã trải qua ở kiếp trước. Âm thầm so sánh từng cái. Lại nhìn lại thời gian kiếp trước của mình, nhớ lại những kinh nghiệm cùng với những ninja giao thủ. Từ hồi đã có một con đường, nhưng chợt nhìn lại, cũng chỉ là lờ mờ, căn bản là không trọ lắm, khó mà có thể nói nên lời. Ừ, nói chung, dưới tình huống nào, dị tập nhân mới có thể xúc động, đội hình cao thủ đại quy mô tham chiến? khuôn mặt tạ trầm ngâm lên, hỏi một cầu. Tình huống có thể làm cho dị tập nhân xúc động hàng loạt cao thủ quỷ nhẫn, địa nhẫn tiên nhẫn à, trừ phi là chiến cuộc đạt đến thời các sinh tử mấu chốt, bọn họ mới có thể xúc động toàn bộ cao thủ, toàn lực đột phá, đánh một trận lớn, hoặc là chờ đợi tới lúc đó bên phía dị tộc mới có thể chân chính xúc động những cao thủ kia để thay đổi cạn khu Mai Tuyết Yên nhíu mày nói nhưng nếu thật chờ đến lúc đó chỉ sợ chiến lược phe ta cũng đã mười phần mất đi bảy tám cho dù mọi người thực lực lại tăng lên lướt tham chiến so với những số chúng ta tuyệt đối vẫn là bị hạ phong số lượng người tham chiến của đối phương có thể muốn vượt qua chúng ta ba mươi lần năm mươi lần thậm chí là gấp trăm lần đối phương nếu là dùng chiến thuật biển người Chúng ta nhất định sẽ lâm vào trạng thái mệt mỏi, cho dù nỗ lực chống đỡ, vậy thì sau khi chiến đấu sẽ lấy gì chống đỡ, nhưng lực quá ít a Chân mày quân mặt ta càng nhíu chặt, không xài. Đây quả là một vấn đề thật không tốt. Một khi biết chắc không tốt, ngược lại sẽ biến khéo thành vùng. Đến khi dị tộc nhân tiến quân thần tốc, quả thật là di họa vô cùng rồi. mai Thức Yên mặc ủ mày châu. Biết rõ dị tộc có một dược điểm trí mệnh có thể để người mình lợi dụng vậy mà lại không nghĩ ra biện pháp cụ thể cảm giác như vậy thật sự là làm cho người ta nổi điên tin tưởng vừa rồi bắt đầu tiếp chiến đối phương chưa chắc đã xúc động nhiều cao thủ trong đó cho dù có địa nhẫn tiên nhẫn xuất chiến nhất định cũng sẽ không quá nhiều khuôn mặt ta thẳng nhiên nói cho nên ngay lúc bắt đầu trong chiến đấu chỉ cần chúng ta chú ý tin tưởng sẽ không bị gì tập nhân ẩn thân công kích tạo thành tổn thất quả lớn Cho nên bình thường, tiếp diễn, không thể ứng dụng điểm này. Vâng, trong mắt Mai Tước Yên hiện lên vẻ đau đớn. Dù là một trận chiến nhỏ, thương vong luôn không thể tránh khỏi. Về phần đến thời điểm quyết chiến cuối cùng, thời điểm quyết diễn. Ánh mắt quân bạc ta càng ngày càng sáng, đột nhiên vỗ tay một cái nói. Có, chúng ta có thể làm như thế. Làm như thế là làm sao? Mai Tước Yên tinh thần chấn động cũng không trách vu mặt ta nói năng lộn xộn như vậy chúng ta tập trung toàn bộ cao thủ thánh độn vào thời gắt thích hợp sẽ sang lẫn vào tuyến ngoại chiến trường của sông phường, sau đó xa xa khóa lấy cao thủ của quân địch cũng không cần hoàn toàn khóa tất cả mỗi người chỉ cần nhớ kỹ vài khuôn mặt chỉ cần nhận thấy được những người đó đột nhiên biến mất vậy thì có nghĩa là vị tập nhân đã xuất đội ngũ cao thủ của bọn chúng có rất nhiều người thi triển kỹ năng ẩn thân đã giết tới điểm này có vẻ là không sai khuôn mặt ta mỉm cười nói, quá thật là dư thế chỉ cần quân địch có vài cao thủ đồng thời biến mất tự nhiên là lao đến đây còn phải nói sao mai tuyết yên có chút mê hoặc gấp cái gì nghe ta nói tiếp à đội ngũ của chúng ta vào lúc này chia làm 4 nhóm nhóm thứ nhất toàn lực phòng ngự bản thân chỉ lấy vào địch tiến cộng là điều kiện tiền quyết sau đó nhóm thứ hai bắt đầu hướng phía trước nhóm thứ nhất cùng phạm vi 30 trượng trên không đỉnh đầu, triển khai công kích. Sau đó nhóm thứ ba, thì hướng đến phạm vi 60 trượng vuông trên không, trong vòng vay của nhóm một, và nhóm hai, mà thi chuyển công kích trên phạm vi lớn. Cuối cùng nhóm thứ tư, còn lại là lấy phạm vi 10 trượng vuông, mà bao trùm công kích. Quân mặt ta vừa nói, một bên cầm một tảng đá, vẽ sơ lược lên mặt đất trời giảng giải. Chính là như vậy, sau khi hoàn thành ba đợt công kích, tất cả lập tức lọt vào trong đại đuổi của vị tộc nhân lợi dụng chiến thuật địch ta hỗn tạp làm cho ẩn thân thuật không thể phát huy ra tác dụng ta phán đoán sau đợt công kích như vậy cao thủ ẩn thân của vị tộc nhân ít nhất cũng suy giảm phần nữa quân mạc tại đinh tảng đá quan tra nói cái này có thể nói trong lúc không có biện pháp nào thì cũng là một biện pháp ứng đối nhưng nếu phối hợp thỏa đáng trước mắt cũng là sách lược hữu hiệu nhất mai trước yên ngồi sẩm sướng tinh tế nhịn vẻ Ba đợt công kích của quân mặt ta Chạm trải suy tư một hồi nói Không sai, trước mắt mà nói Phương pháp hữu hiệu nhất của chúng ta Có thể sát thương đại lượng Cao thủ ẩn thận của dị tộc nhân Quá thật cũng chỉ có như thế Nhớ kỹ, kế hoạch này mối chốt ở chỗ Hồi thiên đàng Ánh mắt quân mặt ta trợt lẻ Toàn bộ chiến sĩ nếu là bị thương Tại thời điểm này không thể dùng Nhất định phải chống được Đối phương thấy chúng ta đã cùng đường bị lũi Sẽ sử dụng thời cơ xuất hiện toàn bộ cao thủ, lúc đó chúng ta đồng loạt phục dụng hội thiên đàng mới có thể dựa theo kế hoạch này. cấp cho địch nhân một kích trí mạng. Dạ, Ma Tức Yên câu mày nói. Trang hòa, nếu là nói như vậy, khó tránh sẽ hy sinh. Khuôn mặt ta trầm giọng nói, hoặc là, chính là chúng ta phải trả một cái giá thật lượng. Ma Tức Yên thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy lòng ngực giống như bị cái gì đó ngăn chặn, nặng trịch, rất là khó chịu. Cũng chỉ có như thế. Quân mặt ta ngửa đầu tinh tế đem kế hoạch này nghiền ngẫm lại một lần, thở dài thật sau như đinh đóng cột nổi. Lúc này, không phải là lúc lòng dạ đàn bà, ta cũng muốn cho các quân đệ trở về bình an, vô sự, một sợ lông cũng không tổn hại, việc này rõ ràng là không có khả năng. Ừ, hoặc là còn một điều, chúng ta cũng là có thể lợi dụng. Ánh mắt mai thức yên thần quan trực lễ nổi. Là cái gì đây? Quân mặt ta vội vàng hỏi. Điểm này chính là... Tuệ nhãn la sát kiều ảnh. Mai Tuyết Yên chỉ vào. Đồ hình quân mặt tà vẽ tra nổi. Chúng ta công kích như vậy. Thủy chung là một phương diện mơ hồ Dựa theo phỏng đoán trước đó, kế hoạch này mặc dù tốt, nhưng chiến trường luôn biến đổi, vì tất có thể đem chiến thuật này thi triển được thuận bượm xuôi gió Nhưng nếu có kiều ảnh, thì sẽ hoàn toàn khác, bởi vì nàng có thể chứng kiến rõ động tính đối phương, nếu nàng chỉ huy ở thời gian thích hợp, thì xác suất thành công cho sách lược của chúng ta. Muốn thực thi đề cao, thật lớn. Không xài, khuôn mặt ta vỗ đùi. Tại sao ta có thể anh vị tuệ nhắn la sắc này chứ? Nàng ta chính là người duy nhất, nhìn thấu kỹ năng biến thái của đám ngoại tộc kia. Đến nỗi lúc trước, cá ta cũng bị... khuôn mặt ta tâm niệm vừa chuyển, không khỏi nhớ lại chính mình ngày đó. Âm dương độn, chưa từng nếm mùi thất bại, chẳng phải cũng bị lật tẩy dưới tuệ nhãn của người này sao? Lập tức lại ghi đến kiều ảnh kia, dán vẻ thước tha mềm mại dung màu, hoa nhượng nguyệt thẹn, nước da trắng hơn tuyết, thì trong lòng quân đại thiếu có biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, xuất hiện một ý nghĩ. Nếu có thể chiếm tiện nghi một phèn, không biết sẽ là chuyện vui sướng đến nhượng nào. Ma tuyết yên nguyên bản chưa kịp giải quyết vấn đề khó khăn, đã đeo bám nặng mấy ngày qua, chợt ngẩng đầu lên phát hiện quân đại thiếu ngây ngốc, vẻ mặt bại hoại, lại nhớ tới vừa mới nhắc đến kiều ảnh, người này có bộ dáng này, đang nghĩ gì, có thể biết được. Mai Tuyết Yên nhất thở trong lòng gan tuôn. Nhị chỉ thiện công, tái hiện cõi trận. Hai ngón tay hung hăng bám vào phần ngang không của hẳn. Trong thời phát lực, trực tiếp xây tròn một vòng 180 độ theo chiều kim đồng hồ, tiếp đó lại tiếp tục hướng mục tiêu mạng sườn còn lại, nghiến răng nghiến lợi, một chữ, một chữ hỏi. Chàng, đang nghĩ gì hả? Ta suy nghĩ, ai ra? khuôn mặt ta khẽ kêu một tiếng, nha đầu ghê cư nhiên, còn tiện tay sử dụng công pháp. Đồng căn đồng quyền thật đúng lúc à, cùng một bộ công pháp, khả năng tạo thành thương tổn là tương đối lớn à. Thế nên giờ khác này, quân mặt ta cảm thấy đau triệt nội tâm, miệng chỉ biết hớp hớp mấy ngậm khí. Không đối nổi một cầu, Mai Tuyết Yên cuối cùng trong lòng không đành, hơi thả lỏng tay, bắt đầu ép cùng. Ta vừa mới nhắc đến kiệu ảnh, chàng liền là bộ mặt sắc lang, mê đám ấy là muốn gì? Trong nhà đã có nhiều tí muội như vậy. Quynh còn nghĩ cái gì đó, có phải là muốn nạp thêm phòng không hả? Tuyết yên à, nàng nói chuyện thì cũng hiểu đạo lý đã chứ. Quân đại thiếu gia vừa thấy tình hình không ổn, tâm niệm chớp động, lập tức ló tra, hảo đối sách. Ai nha? Quynh còn nói được câu đó, không biết rằng quân đại thiếu gia có cái đạo lý lớn gì đây. Thiết thân tại đây, cùng kính nghe dạy bảo. Đừng nhìn mai đại mị nhân, ngoài miệng nói khách khí, nguyên bản hai ngón tay vốn đã nới lỏng vài phần giờ phút này là lần thứ hai phát lực tiếp tục chế tạo nam nhân đầu nhất ha còn cái gì mà cung kính nghe vậy bảo không phải là nàng tự khởi xướng sao nàng nhất định là muốn ta hứa ra, nhưng mà nằm mơ đi quân đại thiếu trong lòng nghĩ như vậy ngoài mặt nghe trăng nhét miệng nói ca ca ta chính là một đại nam nhân hoàn toàn bình thường với cái việc bình thường của nam dân ấy có thể không làm sao Nếu không, sát lang mới là đại sự kiện ấy chứ. Nếu ta cũng như nạn, thời điểm mấu chốt khôi phục nguyên hình, rồi trực tiếp trốn dậy, ca ca ta tìm mãi khóc không trả nước mắt, thì chỉ sợ đau vài lần, ta liền trực tiếp thành thái giảm, tiếng cung hậu hạ hoàng đế đi. Quỳnh đang giận ta đấy à? Mai Tuyết Yên có chút chuột dạ, ánh mắt trốn tránh nổi. Người ta cũng không muốn, lần đó, lần đó không phải là không có chuẩn bị tốt sao? Quỳnh, cái kia cũng thật lợi hại người ta như thế nào chịu được? vậy lúc nào nặng mới chuẩn bị tốt đầy? hiện tại xong chưa hả? yên tâm, ta sẽ thật ôm dù, ta thề đấy. khuôn mặt ta hứng trí bừng bừng hỏi, nam nhân đau nhất cái gì gì? đã sớm ném khỏi chính đần mày. ừ, quân đại thiếu gia giờ phút này cố ý nhắc chuyện kia, trừ bó giải trừ cục diện khó xử trước mắt, trọng yếu hơn chính là muốn cưỡng ép mai đại bị nhân tỏ thái độ, không thể để tiếp tục như thế đi. mỗi khi đến thời điểm mối chốt liền biến thận. Cũng không cần nhiều lắm, phóng dừng chỉ một hai lần, quân đại thiếu cảm giác mình thế nào cũng phải bị nha đầu kia, biến thành bất lực. Mọi người nói, lưu manh điểu, thi đấu cường thường, giao trâu sóng, cũng có thể xuyên thủng ba tờ. Có vẻ như chính mình lần đó liền không sai biệt lắm, ngay cả đệm trăng cũng thấu. Người khác đều là một đời lưu manh, chính mình đến hai đời à. À, cái chuyện kia chuẩn bị thế nào, còn nữa? Sao biết được chàng sẽ làm gì, Ma Tuyết Yên vẻ mặt xấu hổ, thành đỏ bừng bệnh đẹn nổi. Vậy ý của nàng là phải chuẩn bị thêm nữa. Quân mặt ta cố hụ học mẫu, dù sao cũng phải cho thích chút thời gian. Ma Tuyết Yên bụm mặt, thang như mũi kiều, quân đại thiếu lấy đầu đập đất, dầm chân đấm ngực, đột nhiên thốt. Thân ái à, nàng và ta cũng đáng thương quá à, tiếp tục nhìn, lão nạp có thể tạo sái lợi tử. Gì cơ? Xá lợi tử gì? Xá lợi tử là gì? Ma thức Yên khẽ gắt một tiếng tò mò hỏi hàng. Xá lợi tử chính là sinh mệnh tinh hoa của nam nhận không được phóng thích trà trong một thời gian dài. Sẽ ở nơi đó thành một tảng đá lớn, sau đó thì vĩnh viễn không còn dùng được nữa. khuôn mặt tà ba hoa bịa đặc, con người xoay tròn. Cái ý nghĩ thật về xá lợi tử ở thế giới này cũng thật không biết giải thích sao, bởi vì nơi đây căn bản không có họa thượng à. Hình thành tảng đá à? Thật có thể đáng sợ như vậy sao? Mai Tuyết Yên hoảng sợ, mở tròn đôi mắt. Đúng, chính là thế, cho nên ta mới nói, việc kia chính là lửa xém lông mày, nhìn cân treo sợi tóc, nguy trong sớm tối à. Quân mặt ta bi thiết nói, hơ, quân còn không phải có miêu tiểu miêu quảng thanh hàng cắt nàng sao? Gần nhất là còn có tiểu nha đầu tiểu nghệ, cũng đủ cho chàng dân coi rồi đấy, chàng nói cái gì mà hình thành xá lợi tử, cho ta là ngốc chắc. Mai Tuyết Yên chu viện xoay người sang chỗ khác. Các nàng ấy sao có thể so với nàng? Quân mặt ta quýnh lên trực tiếp nói năng lộn xộn đáp bừa. Ta muốn chính nhất, chính là nàng a. Phi Phi, chàng đang nói cái gì đấy? Mai Tuyết Yên lần này, chân tính xấu hổ đỏ mặt dầm chân, bầm mặt nhanh như chết chạy đi, chỉ còn để lại một câu. Cha cô không mau đi thánh địa, tìm kêu ánh lại đây. Quân đại thiếu bùi ngùi thở dài, giống như thất hồn lạc bách thấy quân mặt ta trong mặt buồn bực không vui đi về phía mình cố hăng bồi vang đứng dậy nghe tiếp thế cục bây giờ cố hằng đã rất rõ ràng nếu muốn ngăn cản gì tộc tiến quân huyện huyện đại lục thì chỉ có duy nhất quân mặt tà là có thể về phần tam đại thánh địa giờ không cần nhắc đến nhìn mình bên này thưa thớt sáu bảy ngàn người đây là tam đại thánh địa dốc toàn bộ lực lượng tất cả tụ tập lại Có thể nơi đây tuy rằng mỗi người đều là cao thủ, nhưng so sánh chiến lược cùng quân mặt tà, tà quân phủ, hay thiên phạt nhất mạch, tuyệt đối, không cùng một cấp bậc. Quân phủ chủ, cố hăng mỉm cười tiến lên vài bước, nghênh đón quân mặt tà. Quân mặt tà cũng không dài dòng, nói ngắn gọn. cố tiền bối, bốn tông hợp này đến đây, là hướng ngài mượn một người. cố hằng trong lòng chấn động, nhưng cũng không quá ngạc nhiên nổi. Yêu ảnh à? Không sai. Đúng là Kiều Ảnh. Quân Mạc Tà nói, không thành vấn đề. Cổ hàng ánh mắt không thay đổi, sẵn khoái đáp ứng, tiếp đó từ trong đồi ngủ kêu Kiều Ảnh đi lên. Khi nhìn thấy thần tình nghi hoặc của Kiều Ảnh, trong mắt cổ hàng lộ vẻ một tia tự ái nói Tiểu Ảnh, sau này, con hãy đi cùng với quân phủ chủ, cùng nhau đối phó với dị tộc nhân đi. Điều này là thế nào? Tại sao phải ở trước đại chiến phá một mình ta đi ra? Kiều ảnh rõ ràng không vui, ngay cả thánh địa hiện tại đã muốn suy thoái như kiều ảnh, đối với thiên thánh cung lại vẫn có khắc sâu tình cảm. Tiểu kiều, tình huống bây giờ rõ ràng, chỉ có bên thiên phạt, còn mới có thể phát huy tối đa năng lực của mình. Hiện tại thánh địa đã muốn, không thể cho con không gian phát huy đầy đủ, đây là sự thật. Cố hàng không hổ là thiên thánh cung đệ nhất nhân ngay lúc quân mặt ta nhấp việc muốn mượn Kiều ảnh, hắn cũng đã đoán được quân mặt ta hẳn có kế hoạch cụ thể gì. Kiều ảnh cô đơn đứng đó, đột nhiên cảm giác mình ở một khắc này trở nên hoàn toàn cô độc, trong lúc nhất thời là không biết theo ai. Tuy chẳng doanh địa của song phương gần trong găng tức, nhưng Kiều ảnh mơ hội nhận thấy được, nếu ra đi, là sẽ hoàn toàn trời bỏ, loại cảm giác không thể nói nên lời này, khiến tâm trí nàng hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Tiểu Kiều Con trước tiên một mình đi tìm mai tôn giả đi. Cổ hàng phất phất tay, trong mắt toán tra một tia không đành lòng, tự đáy lòng. Sơ lại nói tiếp. Ta cùng với quân phụ chủ tiếp tục nói vài lời. Kiều ảnh đáp ứng một tiếng, thật sâu, liếc mắt đồng bạn, thiên thánh cùng đã ở chung sớm chiều, rồi đột nhiên trôi lệ, nằm vội vàng xoay ngự, lấy tay che mặt, chạy nhanh ra ngoài. Ma tuyết yên, ở chất xa nghền đoán. Những người có liên quan sâu đậm với kiểu ảnh ở thiên thánh cung như là thành ngâm khiếu, khúc vật hồi, tất cả đều mỉm cười nhìn bóng đơn kiểu ảnh, càng lúc càng xa, trong mắt tràn ngập vẻ ấm áp, đối với vị tiểu mùi mùi quen biết hơn một nghìn năm này, bọn họ đều là phát ra từ yêu thương từ tận đáy lòng. Chiến đi này chưa sợ chính là vĩnh biệt, nàng đi đến thiên phạt, coi như là đã đến nơi an toàn nhất, ít nhất là hơn, so với khi đi theo bên người chúng ta. Với suy nghĩ như thế, khi Cổ Hạng nhìn thấy Kiều Ảnh được Mai Tuyết Yên tự mình đóng nhập tại danh địa, Tạng Đá trong lòng trước cuộc cũng bỏ xuống, thở phào bộ cái thật dài, rồi chuyển hướng sang tiếp chuyện Quân Mạt Tà. "Quân phủ chủ, lão hữu nơi này có mấy cậu muốn nói với ngài. Xin cổ tiền bối chỉ vậy. Quân mặt Tà đưa tay mời. Cổ Hạng vung tay lên, một đạo kinh khí mênh mông đem phiến không gian xung quanh hai người hoàn toàn bao phủ không khí khẽ chấn động một cái rất nhẹ rồi trở nên yên lặng cổ Hằng vừa rồi ra tay đã đem không gian phạm vi mười trượng hoàn toàn đều phong tỏa như thế có thể đảm bảo chắc chắn hai người bọn họ nói chuyện sẽ không bị người khác nghe qua quân mặt ta vốn thần thái tùy ý nhưng giờ phút này vừa thấy được động tác của cổ Hằng sắc mặt cũng không khỏi thận trọng lên hắn biết cổ Hằng tất nhiên là có sự việc thập phần trọng yếu muốn nói nếu không hắn cũng không thận trọng như thế. Cổ hạng bố trí xong, xoay người nhìn chăm chú vào quân mặt ta, sắc mặt phức tạp, ánh mắt khó hiểu, tự hồ mang theo mong muốn mạnh liệt, lại tự hù mang theo ý thịnh khẩn nồng đậm. Mà dưới ánh mắt mày, dù quân mặt ta có ý chí sắt đá trên người, lại không khỏi cảm thấy lòng mình trung chảy. Lão Phu trước sau gì, cũng sống hai kiếp người, cộng lại cũng hơn năm ngàn năm. Kiếp đầu tiên, một thân tu vi của Lão Phu dừng lại tại thánh tôn đỉnh vọng cuối cùng không thể vượt qua tiền kiếp rơi vào đường cùng ta tự hủy thân dưới thiện kiếp thoát ly thánh anh chuyển sang kiếp khác tìm thấy ở vùng phụ cận có một huyện khí thế già họ cổ dung nhập vào một phụ nữ đang mang thai hóa làm linh khí của thai nhị kéo dài đến hôm này đạt được tu vi thánh quân tạm cấp cha mẹ của già ta đối với ta ân trọng như đuổi vì thế vùng sân vân của kiếp trước đã hoàn toàn biến mất Chỉ còn lại một người, đó chính là cổ hàng, cũng chỉ là cổ hàng mà thôi. Trên mặt cổ hàng lộ ra vẻ tưởng niệm, tự tư hồ, như đang nhớ lại sự tự ái của cha mẹ, sau đó cúi đầu thở dài một tiếng. Quân mặt ta gật gật đầu, lập tức nhíu mày hỏi. Không dối gạt cổ tiền bối, trong lòng văn bối có điều khó hiểu. Mời nội, cổ hàng nói một cách ôn hòa. Lúc trước ở thiên thánh cùng, khi mới gặp tiền bối, tiền bối tự như thân ở tình không. Trong mắt tự như có vạn vật càng khôn, tu vi ngày đó của tiền bối tự hụt cao hơn hiện tại chất nhiều, nhưng không biết vì sao, tu vi có tiền bối là bị hạ thấp đến mức như ngày hôm nay. Quân mặt Tạ nhớ rất rõ ràng, lúc đầu hắn đối diện với cổ Hạng, cư hụt hắn như lạc lối vào lĩnh vực tinh không của ánh mắt đối phượng. Tại thời điểm đó, mỗi cái khoát tay nhất chân của cổ Hạng đều mang theo một loại quy luật thường dị, quả thực có thể nói hòa hợp với thiên đạo. Đó mới là loại tu vi cạo thầm kinh thiên đồng lìa. Hiện tại, tùy tu vi của cổ hạng, vẫn làm cho bất cứ kẻ nào cũng không dám khinh thường, nhưng đã mất đi loại ý cảnh thần dị siêu nhiên của ngày đó. Nếu nói, kỳ cảnh khác nhau cũng không đủ. Có thể nói là trước sau như hai người khác nhau. Cổ hạng ha ha nửa nụ cười, lập tức lộ ra vẻ mức mắt mà nói. Thì cha ngươi cũng nhìn ra, trước mắt mọi người đều chân thành hợp tác. Tình huống của ta cũng không phải bí ẩn gì. Ta cũng nên nói ra. Ngày đó ta đã đặt đến tu vi thánh quân tứ cấp đỉnh vọng, Chỉ còn thiếu một chút là có thể tiến vào cảnh giới bán thánh. cũng chính là cảnh giới hiện tại của chiến cuồng. Vì thế trong khoảng thời gian đó, đối với ta chuyện gì ta cũng thờ ơ lạnh nhạt. Điều duy nhất trong lòng ta lúc đó là bâu trống đột phá. Đối với chuyện người kể đến ta cũng không muốn làm khó người. Thậm chí, người cơ hồ vơ vét linh dược của thiên thánh cùng ta cũng không nói một lời. Bởi vì chỉ cần ta vượt qua được một bước cuối cùng kia, tất cả đều không còn là chướng ngại đối với ta. Quân mặt ta, ngươi có biết sau khi đột phá, thì gọi là gì không? Cố hạng lại cười nổi. Gọi là gì? Quân mặt ta cảm thấy hứng thú hoại. Phản pháp quỳ trần, hư không thành nhân, bán thánh thần, vô tận chi hụn. Nếu muốn đăng tiền, trước phải là người, đó chính là thánh nhân. Vé mặt của hạng nghiêm túc, chăm trải đọc lên mấy câu nói đó, Trong thật sắc đã tràn ngập sự thành kính. Nếu muốn đăng thiền, trước phải là người. khuôn mặt ta thì thạo ghi nhớ, trong lòng như ngộ ra điều gì. Không sai, điểm mấu chốt trọng yếu cũng chính là câu này. Cố hạ ngưng trọng nói. Người nhất định phải cố nhớ kỹ đối với tiến cảnh tương lai của người. Nhất định sẽ có chỗ tốt. Đây là lĩnh ngộ lớn nhất mà ta đốt kết được qua hai kiếp. Tốt cũng được, xấu cũng được. Nhưng cho dù thế nào, cũng phải nhớ kỹ. Người là người, làm người, căn nguyên của người, đơn giản, là người. Quân Mạc Tà suy tư, chậm trại nổi. Quả thật không sai, không cần biết làm gì. Muốn làm tốt, đầu tiên phải làm, chính là làm người. Ngay cả tư cách làm người còn không có, sao có thể làm chuyện gì khác? Không sai, chính là điều này. Trên mặt cổ hạng lộ ra vẻ hân thượng, đối với sự lĩnh ngộ cực nhanh của quân Mạc Tà, hắn cảm thấy vui mừng. Từ tầng đáy lòng Người làm việc có trời cao chứng giảm Quá thật mấy năm này Tam đại thánh địa có quả đáng Nhưng Lão Phu lại chỉ lo cho thân mình Nên cũng coi như bản thân có vấn đề Khi Lão Phu chuẩn bị tất cả Sẵn sàng trùng kích vào cánh cửa thánh nhận Thì chiến luân hội Cũng chính là chiến cuộn Tìm đến thiền thánh sơn Cổ hằng nói đến đây Hàm răng đã cắn chặt đến kêu răng chắc Trong lòng quân mặt ta thầm nhảy Có vẻ tu vi của cơ hạng giảm xuống có quan hệ rất lớn với chiến luân hội Cựu huyển lưu xa bị chậm đại trận, tức thì sập đổ, tiếp theo là thiên trụ sơn sập đổ theo, tinh thận lão phù vì thế bị thương vô cùng nặng. Khóe mắt cổ hằng chật giật nói tiếp, lúc đó lão phụ đã dụng hết tâm trí vào thể khắc đột phá quan trọng, nên khi tâm thận vừa loạn, thì tu vi liền rơi xuống. Lúc đó cũng không có khả năng kiềm chế sự sụt giảm tu vi này. Vì thế tu vi cô ta rơi thẳng xuống thánh quần tạm cấp định phòng mới dừng lại. Quân mặt ta thở dài, suốt cuộc hiểu rõ vấn đề xảy ra này. Điều này gọi là chèo thuyền ngược dòng, không tiến tất lùi. Tại thời khắc quan trọng mà lại bị loại chuyện, kinh thiên động địa bực này quấy nhiễu, không bị tàu hóa nhập mà, trở thành phế nhận, đã nói lên tinh thần của tiện bối kiên cường đến mức nào. Chẳng thể trách lần này, nhìn thấy cổ hẳn, cảm giác so với lần trước gặp hắn, hoàn toàn khác biệt. Chuyện nhảm đã xong, quân mạc tà, hiện tại lão phù muốn nói chuyện chính sự với người. Thần sắc của hằng đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng vào quân mạc tà mà nói, lão phù có vài thỉnh cầu, mong người đáp ứng ta. Mời nói, quân mạc tà trình trọng trả lời, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ không từ chối. Bình sinh, nguyện vọng lớn nhất của lão phù chính là có thể tiến nhập, cảnh giới nhập thảnh, sau đó phá tan cấm chế của thế gian này, sông chơi, chân trời. Tiêu giao vũ trụ. Cố hạng thông thả nói. Nhưng hiện tại, tất cả hy vọng đều đã tan thành bọt nước. Đã không còn ý nghĩa gì. Hiện tại mong muốn lớn nhất của lão phụ lúc này là hoàn toàn tiêu diệt ngoại tộc. Điều này muốn dựa vào lực lượng tam đại thánh địa. Quá thực là không thể thành. Cố hạng nhìn chăm chăm bằng quân mặt tà. Vì thế chỉ có thể làm phiền người. Ta biết ta không có tự cách nói nhân lời này. Nhân vị vô số sinh linh trên đại lục. Mong quân phụ chủ kỳ nhớ những lời này của ta. Tiền bối có vẻ hơi bị quan, tình hình vẫn chưa xấu đến mức ấy. Quân mặt ta thẳng nhiên nói. Không, ta đã nghĩ cho kỹ rồi, tam đại thanh địa nhất định phải tan biến rồi. Cố hàng nhắm mắt lại mà nói. Đánh xong trận chiến này, dưới gầm trời chắc chắn sẽ không còn tam đại thanh địa. Tất cả những chuyện sau này đành nhờ vào quân mặt tà người. Quân mặt ta cả kinh, ngẩng đầu nhìn cổ hàng. Trên mặt của hàn lộ cho một nụ cười bình tĩnh, thẳng nhiên nói, sau trận chiến này, không cần biết thắng hay bại, tam đại thanh địa, một cái tên từng có vô hạng vinh quang này, sẽ chính thức bị hủy diệt trên thế gian. Bọn ta đã quyết định dùng cái chết để bảo vệ cho thiên hạ muôn dân của huyền huyền Đại Lục. Nói xong, hắn thẳng nhiên cười nói, ngày đó ngươi từng nói qua, ai dám trước mặt ngươi nói bốn chữ thiên hạ muôn dân thì chắc chắn phải chết, ta hy vọng hôm nay... Người cho Lão Phu nói một lần cuối cùng, quân mặt tài chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt quay cuộn như phiên gian hại đảo. Người đã có mục tiêu, chắc chắn sẽ truy cầu mục tiêu đó. Giữ dịnh sự an toàn cho đại lục đã là tín niệm từ vạn năm của tam đại thánh địa. Đây có thể gọi là quan vinh, sáng chói nhất. Vì sự quan vinh này, sự hy sinh của bọn hắn không thể nói là không lớn. Chỉ là phần quan vinh này không mấy người biết. Thật giống như mộng ảo. Hiện giờ, phần quang vinh này suốt cuộc bị quân mạc ta tàn nhẫn đánh vỡ. Đối mặt với sự cường thế của dị tộc nhân, mong họ lựa chọn toàn thân ứng chiến. Lấy tính mạng cha cứu nguy cho đại lục, sẵn sàng dùng tính mạng của mình rửa sạch sai lầm cả vạn năm này. Thật đáng buồn, nhưng cũng thật đáng kính. Chúng ta đã quyết định rồi, trong trận chiến này, tất cả người của Tam Đại Thanh Địa đều sẽ lấy thân bội táng Cổ hàng nói, có vẻ như chuyện này là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Lạnh nhạc nói tiếp, sau khi chúng ta chết, mặc kệ đại lục sau này thế nào, muôn dân ra sao, chúng ta đều không có khả năng thấy được. Đến lúc đó, mọi chuyện đều dựa vào người, ta không dám yêu cầu xa vời, là quân phủ chủ quan tâm thiên hạm muôn dân. Nhưng ta mong sao, quân phủ chủ có thể giúp ta một việc quan trọng, nếu có thể, hy vọng người sẽ giết sạch tất cả ngoại tộc. Quân mặt ta cười khổ. Cổ lão gia tử này thật đúng là đánh giá mình quá cao mà. Nói thật, ta không biết tại sao, ta luôn có một cảm giác vi diệu, đó là người đối với dị tộc nhân vô cùng thống hận. cố hàng châu mày, đột nhiên nở nụ cười cổ quái. Nếu không, sau khi xảy ra chuyện của bọn hạ trường thiên, với tính tình của người, chắc chắn sau khi giết sạch đám người hạ trường thiên, sẽ lập tức lùi bình, không bao giờ quản biệt tại đây nữa. Cho dù huyền huyền đại lục bị ngoại tộc hoàn toàn nuôi dịch, người cũng sẽ không thèm ra mặt. Ta hoàn toàn tin tưởng, với tính cách của người, ngươi có thể làm ra việc như vậy. Cố hằng, hỏi một cách hứng thú. Nhưng cuối cùng, ngươi lại lựa chọn lưu lại, mục đích lưu lại của ngươi, chắc chắn không phải vì muôn dân bị thiên hạ, cũng chẳng phải vì vinh quang của thiên phạt gì đó. Vì thế ta cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao ngươi lại thống hận dị tộc đến vậy, thật là khiến ta tò mò mà. Là vì bọn hắn đáng ghê tởm, Được không, lý do này ổn chứ? Quốc ba ta từ chối trả lời. Chỉ cười khổ một tiếng, tại sao mình thống hận dị tộc nhận? Chỉ có một bên mình mà nói, chuyện này rất dễ giải thích, nhưng ở thế giới này làm sao mà giải thích? Mà có muốn giải thích cũng không giải thích được, chẳng lẽ nói mình giận chó đánh mèo? Không có cách nào giải thích à? chỉ có thể giết, chiếc con mẹ nó lông trời lỡ đất, ai còn biết, kiếp chú ta hậu nhất, sinh trễ mất 70 năm. Ghê tở mà! cố hạng nghe vậy liền sừng sốt lập tức hắn cười to mà nói lý do này hay lắm đúng là bọn hắn ghệ tẩm chỉ cần lý do này thôi đủ để tiêu diệt bọn chúng Cổ hạng có tu vi thánh quân đương nhiên không phải là thằng ngốc lấy mấy ngàn năm trí tuệ của hắn làm sao mà không nhìn ra quân mặt ta đang nổi dũi nhưng dù lý do gì đi nữa cũng không quan trọng quan trọng nhất là đối với dị tộc quân mặt ta có hận ý vô cùng vô tận là tốt rồi sau này Không có sự uy hiếp của dị tộc, cũng không còn tam đại thánh địa. Chỉ còn lại tà quân phủ và thiên phật nhất mạch, người cần phải bảo trì cẩn thận. Trong lời nói của cổ hằng có mang ý để lại hậu sự, lời nói vô cùng sâu xa. Quân mạc tà, ngàn vận lần đừng nghĩ chỉ có chân loại mới có thể làm điều ác. Cũng đừng nghĩ chỉ có người xấu mới làm việc ác, một khi người tốt đã làm việc ác. Lúc đó người xấu có thúc ngựa cũng không đuổi kịp sự ác độc của họ. Xin hãy ghi nhớ lời này của Lão Hữu. Lời này nói rất đúng, có thể gọi là chân lý. Cuộc mặt ta thở dài một tiếng, người xấu làm chuyện xấu, ít nhất bản thân hắn cũng biết hắn đang làm chuyện xấu, trong lòng cũng còn có chút bừng quần. Nhưng nếu người tốt lại coi việc xấu là chuyện tốt, cố gắng mà làm thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bởi vì khi hắn làm, trong lòng hắn là chính nghĩa, là quan vinh. Dưới tư tưởng này, hắn hoàn toàn không có chút cố kỳ nào. Hắn cố dụng tất cả thủ đoạn kế hoạch để hoàn thành chuyện này, mà xung quanh loại người tốt này có vô số người tín nhiệm hắn có thể trợ giúp hùa theo hắn một cách vô điều kiện. Đến lúc đó, hậu quả như thế nào không một ai dám tưởng tượng. Ví dụ tốt nhất trước mắt chính là Tam Đại Thánh Địa, nếu không phải quân mạc tà, hoành không xuất thế, chưa biết thế giới này, quang vinh thẳng tắc, hay lại giống như lời tiên đoán kìa. Hoảng nhiên nhất mộng phi huyển phi không, vạn niên huy hoàng nhất chiêu thành yến. Dịch, ngỡ ngàng giấc mộng ảo ảo không không, vạn năm huy hoàng một sớm khoái tàn. Cổ hàng cười khổ một tiếng, ý nghĩ của hắn lúc này chắc cùng giống với quân mạc tà. Vì lão nhân này đã quyết tâm dùng cái chết để tà tội, vậy thì cần gì phải đây kiến chuyện lúc trước đã xảy ra. Mặc dù đã sai lầm, nhưng suốt phát điểm của người tốt và người xấu khác nhau, cần gì phải hủy đi một chút tôn nghiêm còn sót lại của người tốt này? Nếu đã nhận ra sai lầm, thì phải quyết tâm đền bộ sai lầm của mình bằng bất cứ giá nào. Con người sắp chết thì bao giờ? Lợi lẽ cũng tiện lưng. Hiền lành. Con chim sắp chết thì tiếng kêu của nó là ai oán nhất? Cố hăng trăm dòng nói. Đại bộ phận huyện thú tiên phạt. Có ý nghĩa chừng chính, tính cách thật thà đáng yêu. Không có tâm cơ như nhân loại, bất cứ một ai cũng mơ ước có được thủ hạ như thế, mà ngươi hiện tại lại có được sự tử trung của thiên phạt nhất bạch, không ai dám nghi ngờ chuyện đó. Nhưng chính vì thế, loài tính cách này của huyền thú sẽ dễ dàng bị ngươi thay đổi nhất. Một khi bọn hắn đã thay đổi, thì coi chết cũng không quay đầu lại. Đây chính là thành công lớn nhất của người, cũng chính là điểm mà ngươi nên cẩn thận. sau này. Sẽ không còn sự chế ước của thánh địa Cao thủ có tiên phạt thế nào Cũng sẽ tiếp xúc với nhân loại Đến lúc đó, hậu quả như thế nào Ai cũng khó có thể nói rõ ràng Hy vọng quân phụ chủ không nên nghĩ ta Nói ra để cho vui Quân mặt ta cúi đầu trầm tư nói Ta cam đoan với lão Trước khi ta rời khỏi thế giới này Bọn họ sẽ không làm chuyện gì quá dễ hạn. Đúng là người có thể cam đoan Ta hoàn toàn tin tưởng người Chỉ có một chút việc thế này mà quân mạc tà ngươi cũng làm không được, thì đã không phải là quân mạc tà, nhưng sau đó thì sao? Ngươi đã nói sớm hay buộc ngươi cũng sẽ rời đi, chắc hẳn lại đi theo con đường của cửu u để nhất tiếu đúng không? Sau khi ngươi rời đi, ai sẽ là người nắm giữ thiên phạt chân chính? Ngươi vì Trần chiến trước mắt, đã làm thực lực vốn có của thiên phạt nâng lên một trình độ khủng bố. Có thực lực như thế, lại mất đi sự khống chế của người toàn bộ đại lục. Sẽ không một thế lực nào có thể chế hành bọn họ. Nhờ con người, Có phiến đại lục này thoát khỏi mống vút của ngoại tộc, nhưng cũng có thể vì sự tồn tại của người mà khiến cả huyện huyện đại lục này biến thành thế giới của riêng huyện thú. Sắc mặt của quân mặt tà âm u, nhìn không cha có diễn cảm gì. Nếu nói một cách bị quàng, nhân loại trên phiến đại lục này sau này có thể chỉ là đồ ăn hay là đồ chơi của huyện thú tiên phạt. Huyện thú tiên phạt quả là nhân tính hóa, hơn nữa cũng trọng tình trọng nghĩa, điểm này không ai dám phủ nhận. Nhưng cũng không thể phủ nhận phận thú của chúng, hung tính vẫn tồn tại, vĩnh viễn, bán năng hiếu chiến khắc máu của họ là điều rõ ràng. Sắc mặt quân bạc ta khó nhìn, lão phu nói chuyện này không phải bắt người phải làm gì, mà là nhắc nhở người, nếu thật sự đến lúc đó, lão phu cũng không thể nhìn thấy rồi, tất cả tường đài đã không còn nằm trong tay của lão phu Quân bạc ta trả lời từ tổn, nếu lão đã nói như vậy, chẳng khác nào đẩy giờ, lời nói vô nghĩa, cổ hạng. Lời đạo nói quả thật có đạo lý, đúng là việc này có thể phát sinh trong tương lai, nhưng đây là chuyện của tương lai. Chuyện của tương lai, ai dám nói có thể nắm chắc, chúng ta nói chuyện này bây giờ, hình như quả sớm. Cổ hạng cười khổ một tiếng, một câu này của quân Mạc Tà, hắn đã nhận ra sự bảo vệ của quân Mạc Tà đối với huyện thú thiên vật đến mức độ nào. Chỉ sợ trong lòng tà chi quân chủ này, muôn dân thiên hạ sơ ra vẫn kém hơn huyện thú thiên phạt. Chuyện này là cho cổ hạng vô cùng kỳ quái. Vương mặt ta dù sao cũng là nhân loại, tại sao lại có ít hảo cảm với nhân loại như vậy. Điểm này hắn hoàn toàn không hiểu. trang tử không phải cá, làm sao biết làm cá không vui. Được rồi, chuyện này lão phu chỉ nói đến đây thôi. Nói tiếp nữa là làm chúng ta không thoải mái. Cố hằng bất đắc chỉ thở dài một tiếng. Không sao cả. Ta tự có dự kiến chuyện của ta, cho dù lão nói như thế nào đi nữa, muốn thay đổi ý định ban đầu của ta đều không thể. Vì thế, Lão vẫn nên tỉnh lại đi, đem hậu sự của mình nói cho xong là được rồi. Cố hạng tức giận đến trợn tròn mắt, cái gì gọi là đem hậu sự của mình nói cho xong là được rồi, cho dù lão phụ sắp chết cũng chưa đến mức này nha. Tên này nói giống như chỉ chớp bắt nữa mình ra đi vậy. Khi nói chuyện với tên tiểu tử này, phải chuẩn bị tâm lý, có thể tức chết bất cứ lúc nào. Lão nhìn ta làm gì, ta nói thật chứ không phải là nguyện trụ lão chết sớm, là do chính lão nhân gia ngài nói là mình sống đủ rồi muốn chết. Ta chỉ tôn trọng ý kiến của lão à, cũng không ngăn không hối. Thêm vào đó là ngài mời ta đến. Nghe lão lại nhảy lại nhảy, giờ lại tỏ thái độ này với ta à? Thật là khó chịu à. Khó chịu. Nghe xong mấy chữ này, trong lòng cổ hàng trần bực tức. Người còn nói người khó chịu, vậy lão phu khó chịu đến mức không thể thốt lên lời đây này. Thưa quên đi, lão phu là một người sắp chết, không chấp nhặt cùng tiểu tử người. cố hàng thở hắt cha muốn chấm dứt lần tranh luận này. Đúng mà, chính lão cũng thừa nhận lão sắp chết, đây cũng là lão tự nói à, không phải là ta. Rốt cuộc có hậu sợ gì, mau nói đi, ta còn có nhiều việc phải làm, tốn thời gian quá. Cố hàn lạnh cá người, con bà nó, may mà ta đã ôm lòng quyết tử, nếu không đã bị tên tiểu tử này làm tức chết. Quân mặt ta, cái nhìn đối với sinh mạng của người quá lạnh lùng Chẳng lẽ ngươi không thể nhận ra, Tam Đại Thánh Địa chúng ta tuy làm ra nhiều việc sai, nhưng lần chiến đấu cuối cùng này chúng ta sẽ để lại danh tiếng muôn đời sao? Cổ lão gia tử nói ra tính toán cuối cùng của Tam Đại Thánh Địa, chỉ mong từ đáy lòng quân mặt ta tán thưởng một câu, ít nhất trên thế gian này, ngươi có thể nói ra sự thật đầy. Chỉ có người trước bắt đầy, cho dù thiên hạ không ai biết, nhưng ít nhất cũng có một vị tài chi quân chủ chứng kiến sự trải giá của chúng ta à. Mong muốn duy nhất của hắn. Cũng chỉ là một câu khen người của vị tài chi quân chủ đầy bà thôi Bởi vì hiện tại, quân mặt ta hoàn toàn xứng đáng với danh xưng nhân vật đỉnh của Đương Kiêm Thế Giang. Trăm triệu lần không ngờ tới là tên tiểu tử này lại có thể keo kiệt đến mức độ này. đừng nói tán tượng một câu tiếc hận hắn cũng không thể nói. Ta phải nói như thế nào đây? Cho dù các người chết trận sạch, ta cũng không nghĩ cái chết của các người là rất vĩ đại. Quân mặt ta chăm ngắm một chút rồi nói tiếp, cổ hàng, nói đúng ra, không ai bắt buộc các ngươi phải chính vào trận chiến này, đúng không? Các ngươi cầu người có người, muốn lấy tính mạng của mình để bảo vệ một phần quan vinh trong lòng, điều này rất bình thường, bởi vì bản thân ta cũng ở đây. Nói một câu thành thật, ta cũng không nắm chắc bản thân ta sẽ sống sót sau trận chiến này, nhưng như vậy thì sao, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi, còn cần gì nữa? Cố hẳn nghe vậy sừng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, vút trâu mỉm cười, từ tốn nói, không xài, vẫn là, quân mặt tà ngươi nhìn xa trong rộng. Quân mặt tà nói tiếp, ngươi vừa rồi cũng nói, nếu ngươi chết đi, mọi thứ trong tương lai được không thể thấy được, vậy một khi đã như vậy, cứ cần gì phải để ý sau khi ngươi chết đi, thế giới này rốt cuộc sẽ giữ thế đạo. Ta khi còn sống, vì nước, vị dân, vị thiên hạ, cuối cung tận tụy, dốc hết tâm huyết. Sau khi chết rồi, ta còn mừng tâm đến chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ làm gì? Cố hạng ngẩn ra, hai tay vê chạy trồm trâu của mình. Quân mặt tà này mới vừa rồi mình tỏ ra đồng ý với hắn, thì hắn lại nói những điều không nên nói. Người này thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười mà. Hơn nữa, các ngươi là vì bảo vệ vinh quan của mình mà chết, bảo vệ tôn nghiêm của mình mà chết, không phải như vậy sao? khuôn mặt tà thao thao bất tuyệt, ở trên đời này, Mỗi ngày đều có người chết đi như vậy. Chuyện lão bà đi vụng chậm, làm chồng cấm sừng, làm hắn tức giận đến nỗi đi tìm giang phu, huyết chiến vì tôn nghiêm của bản thân, cuối cùng là bị giết chết. Xét cho cùng, đó cũng là vì bảo vệ tôn nghiêm của mình, có gì khác nhau hay sao? Quân mặt tà nói tiếp, nếu mọi người được vì tôn nghiêm của mình, vì vinh quang của mình, vì lợi ích của mình, không bị xâm phạm, vậy thì có cái gì khác nhau ở đây sao? vì sao với cái chết của các người ta không nói vài lời an ủi chẳng lẽ khi ta nói vài lời thương tâm các ngươi có thể thành tiên sao? Cố hăng tức giận đến nỗi trung cả người cả tay chân mặt đỏ như đất nếu không phải lúc này địa điểm này không thích hợp cố hằng hiện tại liền cùng quân mạc ta quyết một trận tự chiến thọt kinh qua đắng chúng ta bị muôn dân thiên hạ van liệt hy sinh vậy mà từ trong miệng của hắn so với những kẻ phạm phu tục tử Bị cấm sừng không khác gì mấy, đây quả thực chính nạ, khinh người quá đáng. Quả thực là không thể nhịn được nữa. Quân Mạc Tà, cổ hàng thở hổn hển họng học, ánh mắt dữ tận, thấp dòng trích cào, gầm lên. Cổ lão, ngài là thất số rồi. Quân Mạc Tà hảo tâm nhắc nhở nổi. Lão phụ thất thố, lão phụ thất tố cái đầu gươi. Cổ hàng hét to, hơi thở vị vò. Đồ hủng chướng người, mở miệng nói chẳng ra gì, ngươi làm ta tức chết. Không thể không nói, miệng lưỡi lợi hại không phải là tài của vị cổ lão thiên thánh cùng. Tuy rằng mặt mũi đỏ bận tức giận đụng đụng, nhưng cũng không nói sẽ được lời nào khó nghe. Quân mặt ta vừa mới há miệng định nói là cổ hẳn khẽ vương tay thở vị phò ngang trở hẳn. Dần lại! Ngài đừng có nói gì nữa. Chờ ta nói xong được ngài hãy nói. Quân mặt ta ngạc nhiên, sao lạ vậy? Tự nhiên là thành ngài rồi. Ngoài đại chiến trước Bắc vẫn còn một mòng bóng tay vạ. Chính là chiến luân hồi người này vẫn chờ chết. Cố hàng há miệng thở hổn hển mấy hơi mới khiến cho tâm tình lắng xuống. Hơn ba nghìn năm lần đầu tiên tâm tình của hắn dao động mạnh mẽ như vậy. Cho dù là ngày đó biết được chiến luân hội đánh cấp cửu huyễn lưu sa hắn cũng không có kích động để bất không thở được như bây giờ. Vô luận tam đại thánh địa sau cuộc chiến này có còn hay không, người đều phải cẩn thận với chiến luân hội. Cố hàng hít một hơi nổi tiếp. Còn những thứ cửu huyễn lưu sa này đối với tinh thần. Có tác dụng chất lực, hơn nửa chiến luân hội trộm đi với số lượng khổng lồ như thế, người nếu gặp, nhất định phải cẩn thận, ngang vận lực được xảy ra bất chắc. Nên nhớ, trình độ của chiến cuồng chất khủng bố, trình độ hiện giờ của người cũng không thể tưởng tượng được đâu. Cuốn mặt ta trầm mặt một hồi rồi mới nói, đa tạ. Cám tạ cái đầu ngươi, cổ hàng thở hồng học đoại, lão phu vừa rồi, không bị ngươi làm tức chết tại chỗ là may mắn lắm rồi. Tâm tình của tiền bối bây giờ còn kích động nữa không? khuôn mặt ta nháy mắt mấy cái hỏi. Cổ hằng bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta hiểu ý tứ của người. Người muốn trước đem lão phu chọc cho tức giận, đến nỗi không kìm được, đem lửa giận phát tiết ra, sau đó lại làm giả bớt ý nghĩ tự sát ở trong, Bớt quá! Đã làm người, uổng phí tâm tư, lão phu cũng không bị ngươi chọc tức đâu. Hắn thở dài một hơi, vẽ mặt cô đơn nổi. Tam Đại Thánh Địa truyền thừa đến nay đã hơn vạn năm, có thể nói là kết quả nỗ lực của vô số người. Lão Phu trấn thủ Tam Đại Thánh Địa hai đời người, hơn năm nghìn năm, mà thiên thánh cùng của Tam Đại Thánh Địa càng có thể nói là tâm quyết cả đời của Lão Phu. Thiên trụ sơn đổ, thiên thánh cùng tiêu vọng, công lực của ta đã mất, Lão Phu đã cảm giác được, con đường nhân sinh của Lão Phu đến đây dừng rồi, ngươi không cần phải nói nữa. Ngài nghĩ sai rồi, ta cũng không có nói muốn ngăn cản ngài đi chết à. Quân mặt ta chăm mặt một hồi rồi nổi, ta chỉ muốn thỉnh cầu ngài một việc. Thỉnh cầu ta một việc. Thật sự là hiếm có, nói đi. Cố hằng dứt khoát nổi. Tam đại thánh địa, sĩ khí hiện giờ quá bị quàng bị trắng. Cố hằng, nhìn xem, bọn thú hạ của người, cả đám đều như đang đứng trên biển núi lửa, giữ tận như vậy, toàn thân đều lệch tràn đầy ý chí tùy thời bà chết, sẵn sàng hy sinh. Quân mặt ta linh lùng hừ một tiếng nổi không sai, đây đúng là ký phách hy sinh thân bệnh vì đại lục. điều này, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Cố hàng bù bực nổi, ta không phải nghi ngờ quyết tâm của các người, lại càng không yêu cầu thỉnh cầu các người bỏ đi phận ý chí quyết tử này, mà là thỉnh cầu các người coi như là đi chết cũng phải chết cho có giá trị. Quân mặt ta vươn một ngón tay lên nói, cố hàng, người của tam đại thánh địa các người hiện giờ đều là cùng một loại ý tưởng đó. Ta hỏi người, đại chiến một khi chính thức bắt đầu sẽ có bao nhiêu cao thủ thánh địa, không muốn chờ đợi xong đến tự bảo. Cổ hạng giật mình. Quả tập chính như lời quân mặt ta nói, hiện tại trong thánh địa có rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như vậy. Chỉ cần khai chiến, chính mình liền vọt vào đám đông dị tộc tự bảo, cầu được giải thoát thống khoái. Đại giết địch, xem như là chuột tội rồi. Lấy thực lực vốn có của một vị cao thủ thánh hoàng, tuyệt đối có thể từ từ giết chết mấy trăm chiến sĩ ngoại tộc. Mười mấy tên u minh quỷ nhẫn, thậm chí có thể hợp lại chiếc vài tên quần đao nhẫn đỉnh phong sau đó dùng biện pháp tự bạo, vậy thì kết quả tàu thành ra càng tốt hơn nữa. Nếu mới khai chiến mà tự bạo, thì ngươi thấy không lãng phí hay sao? khuôn mặt ta thẳng nhiên đợi ngay cả thật sự phải chết cũng phải chết có giá trị. Nếu có thể giết một văn tên địch rồi mới chết, thì vì lý do gì? Chỉ mới giết một trăm tên đã tự bạo, nếu quyết tâm chết trên trận chiến. Thì vì cái gì mà không phát huy cho toàn bộ khả năng của bản thân Cho nên ta thỉnh cậu người Hãy tâm bình tĩnh đi chiến đấu Chỉ khi nào không còn đường sống Không có cách nào khác Thì hãy tự bảo khuôn mặt ta hai mắt như bắn ra tia lửa điện lành lẽo Chớ có cho là ta tàn nhẫn Những lời này không chỉ nói với các người Ta cũng nói với các huynh đệ của ta như vậy Với bản thân ta cũng vậy Bởi vì cái này không đơn thuần là chiến tranh cá nhân Mà chiến tranh tập thể Của toàn bộ chúng ta Các người có chết hết, lấy số lượng tam lại thánh địa trước mắt nhiều lắm chỉ bằng số lẻ bên này của chúng ta mà thôi. Chết, trong trận chiến này, ai cũng có thể sẽ phải chết, có thể toàn bộ các người chết hết, bên ta còn sống, hoặc cũng có thể toàn bộ chúng ta chết hết, cuối cùng còn sống, lại là người của thánh địa các người. Điều này không ai nói trước được, mỗi người có số, thuận theo ý trời. Quân mặt tà chậm trải nghiêng đầu nói cổ lão, người sống hơn 5.000 năm, hiểu biết sự tàn khốc của chiến tranh nhiều hơn ta. Chiến tranh chính là như vậy, chưa từng có bất luận kẻ nào dám nói, ta sẽ không chết trong chiến tranh này, thì người đó sẽ không chết. Ngược lại, hắn có thể chết sớm nhất, một cách chết nhanh nhất, cho nên đừng phó thác hậu sự cho ta, ta cũng chưa chắc có thể sống sót, có khi ta còn cần phải chợ của lão người lo hậu sự cho ta không chừng. Nhưng vì một điều gì đó, ta nhất định phải chết, thì tất nhiên trước khi chết, ta sẽ dùng hết khả năng tiêu diệt địch nhân, giúp các người giảm bớt chút cánh nặng. Ta hy vọng các người cũng có thể làm được như vậy. Ít nhất cũng không nên. Vì quan huynh chó má gì đó của tam đại thánh địa mà chưa gì đã tự bảo ngay từ đầu. Nếu ta vì vinh quang, danh tiếng thì chỗ này vẫn không đáng để ta chạy tới. Quốc ma ta giọng nói trọ trạng nhưng lạnh đụng liếc nhịn cổ hạng thẳng nhiên nổi. Cho nên ta van người, ngang Văn lần, đừng có chết ngu xuẩn như vậy. Trăm triệu lần, đừng có bất trí, rồi chết yếu như vậy. Bởi vì cho dù các ngươi đã chết, Ta cũng sẽ khinh thường các người, khinh thường vang lần. Cho dù sau khi chiến thắng, các người vẫn muốn tự sát để tạ tội, ta cũng sẽ nhất định không ngăn cản. Nhưng trong chiến tranh như vậy, ta vang các người, hãy toàn lực chiến đấu, không nên nghĩ đến việc tự bảo quá nhanh như vậy, hiểu không? Cổ hàng hoàn toàn giật mình. Đúng vậy, tất cả mọi người quanh mình cảm thấy trận chiến này không hề có hy vọng, ít nhất là đối với người của Tam Đại Thánh Địa, cho nên bọn họ mới quyết định hi sinh vì nghĩa lớn. Nhưng mà lời nói của quân Mạt Tà, mình có thể chối bỏ sao? Mình dựa vào cái gì có thể khẳng định quân Mạt Tà thiên phạt nhất mạnh và tà chi quân chủ sẽ không phải chết. Một lời là mừng tỉnh người trong mộng. Nếu như mình đã bi quan như thế, chỉ muốn đem toàn bộ trách nhiệm giao phó cho quân Mạt Tà rồi sau đó xem như không biết gì nữa. như vậy bản thân mình quá thật là ích kỷ. Một người không dám chịu trách nhiệm trước khó khăn. Thì ra, thì cha là lão phụ sai rồi. Thiếu chút nữa, phạm phải sai lầm lớn lượng tư hài. Cố hằng hỗ thẹn thở dài khả năng phán định của hắn đã lung lay Mới vừa rồi còn cảm giác mình rất bị trắng, lần lẫy, nhưng hiện tại mới phát hiện mình từ đầu đến cuối giống như là một tên ngốc ghét, kẻ không suy nghĩ cho đại cục chính là mình. Chính là mọi người của tam đại thánh địa. Chết là một chuyện dễ dàng, chỉ cần vừa nhắm mắt, hết thấy đều chấm hết, nhưng mà trên đời này có rất nhiều việc so với chết càng tàn khốc hơn. khuôn mặt ta thẳng nhiên nổi. ngàn vật lần đừng tưởng rằng chết là mọi chuyện sẽ xuôi sẻ, chỉ có kẻ du dực lấy cái chết để trốn tránh. các ngươi bây giờ chính là một đám du dực gấp gáp, muốn lấy cái chết để trốn tránh trách nhiệm. cổ hằng mồ hôi đầm đìa, tim đập nhanh hơn mấy lần. các ngươi như đang ở trạng thái nguy kịch. nếu người không còn việc gì khác để nói, thì ta nghĩ chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện này đi. ta còn có chuyện của ta, còn rất nhiều thứ đang chờ ta An bài bố trí mà cổ lão, ta tự đáy lòng hy vọng người đi khuyên giải, thức tỉnh hoặc là làm yên lòng đám người nhu nhược. Một lòng muốn chết kỳ đi. Cố hạng, cố lão tiền bối, ta muốn ngài nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, ta không hy vọng thấy bất kỳ một người nào ở trước mặt ta nói ba chữ, ta muốn chết. Nếu nghe thấy, ta sẽ lập tức thỏa mãn nguyện vọng của hắn, không cần hắn đi tìm vị tập chân để tự bảo Ta thành toàn chán tức thời để cho hắn chết mà không có chút thống khổ nào, tuyệt đối so với tự bào tốt hơn nhiều. Ít nhất còn có thể lưu lại một thi thể nguyên vẹn. Cuốn mặt ta chậm rãi xoay người, đưa đường về phía cổ hàng hờ hững nổi. Hoặc là ngài còn không ý thức được một câu nói như vậy sẽ làm giảm sĩ khí toàn quân như thế nào. Có lẽ ngài còn có thể nghĩ rằng đây là sự anh hùng bi tráng nhất, thậm chí còn sẽ cảm động đến trời lệ. Nhưng với ta mà nói, vào lúc này nói ra những lời này. Kẻ đó đã phạm tội không thể tha, bị thiên đao vạn quả dậy xẻo cũng không thể chuộc tội, muôn đời luân hồi cũng không thể xóa được. Bị lão bà cấm sừng mà muốn chết thì cũng lắm là hắn chết một bệnh thôi. Nhưng các người lại chọn cái chết như vậy sẽ gián tiếp giết chết vô số huynh đệ của ta. <cười> Nhiều thánh tôn thánh quân được tuyệt vọng tự sát như vậy, thật lực yếu còn lại của chúng ta sẽ làm gì được? Quân mặt ta trào phủng nổi. Đừng nghĩ rằng ta đang vũ nhục các người, khinh thường tinh thần của các người. Các người gặp chuyện như vậy liền không muốn sống tự bạo. Thật đúng là không bằng những nam nhân tầm thường bị cấm sừng, nhưng lại quyết tâm đi liệu mạng với giang phù. Trong mắt của ta, bọn hắn ít nhất còn có chút quyết tâm. Còn các người, ngay cả chút quyết tâm đó cũng không có. Cái gọi là quan vinh vạn năm, huy hoàng đến phút cuối cùng mà các người ráng giữ gìn. Thì đối với ta, thứ đó chẳng có ý nghĩa gì. Chậm rãi đi hai bước quân mặt ta dơ tay lên, nhẹ nhàng gõ hai cái, nhưng làm cho vách tường không gian dậy đặc xung quanh, hắn thản diệt nổi. Cổ lão, người không muốn ta cường hành phá vỡ không gian phong tỏa của người, mà đi ra đó chứ. Chờ một chút, ta còn có một việc cuối cùng, cần nhờ quân phủ chủ. Lúc cổ hạng xoay người lại, quân mặt ta xém tí nữa thì hoảng sợ, tóc cổ hạng trong thời gian thật ngắn đã chuyển thành bạc trắng. Lúc gặp nhau lần đầu tiên, tóc của hạng vẫn là màu đen, so với trung niên không khác nhau là mấy. Lần thứ hai lúc gặp nhau tại thiên trụ sơn, nguyên khí đại thương, cổ hàng một đồng hoa trăm, nếp nhăn xuất hiện trên mặt và hẳn đi. Nhưng mà chỉ với thời gian vài ngày ngắn ngủi, tóc của hạng lúc này là bạc trắng. Vì thánh quân này chỉ sau bảy ngày ngắn ngủi không gặp, đã gặp phải đã kết quả lớn.